Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại khi bảo anh hãy giúp nó hoàn thành nốt mấy người nữa Thì nó sẽ tu luyện thành công rồi buông tha anh Nhưng cho dù có thuyết phục như thế nào Thì Phước cũng vẫn giữ vững lập trường của mình Anh thậm chí không còn sợ nó nữa Giờ coi nó như một phần trong cái cuộc sống của bản thân mình mà thôi Đêm nay, sau khi từ chỗ làm đi về Phước vẫn duy trì cuộc sống vui vẻ lạc quan của bản thân anh xuống bếp nấu một bữa ăn thật ngon lành. Lúc sắp sửa ăn thì con quỷ kia lại bắt đầu xuất hiện. Thân nó bây giờ thì có phần mờ ảo hơn và giọng nói cũng không còn được tanh thép nữa. Nó ngồi xuống cái ghế đối diện Phước. Tuy không có mắt mũi gì, nhưng anh cảm nhận là nó đang nhìn mình. Anh thầm nghĩ, chắc nó đã bắt đầu yếu đi. Nếu như không hại được người nữa thì nó sẽ bị diệt vong mà thôi. Phước thậm chí còn chế giễu nó bằng cách sớm một bát cơm rồi thủ thỉ. Tới rồi à Hôm nay đến trễ vậy, ngồi xuống ăn cơm với tao đi. Những tưởng đâu sẽ làm cho con quỷ tức giận, nhưng không, nó cất giọng thều thảo lên. Mày đừng vội đắc ý, cứ đợi đi, kịch hay còn phía sau mà. Nói xong thì nó biến mất, Phước thoạt đầu cũng hoang mang lắm, không biết con quỷ đang bày ra cái trò gì nữa đây. Nhưng rồi anh cũng lắc đầu cho qua, bởi cũng đã lâu rồi, Phước không biết thủ ghét ai và hết sức thoải mái với cuộc sống này. Anh nghĩ chắc nó định đánh đòn tâm lý mà thôi. Ăn cơm xong, trời hôm nay còn cơn mưa phùn lất phất nên không khí mát mẻ lắm. Nó cũng làm cho cơn buồn ngủ trong phước phải nhanh chóng xuất hiện. Anh bật điều hòa nhè nhẹ, đắp thêm cái tấm chăn bông ấm áp rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng, cái giấc ngủ này không hề yên bình như những gì mà phước đã tưởng tượng. Anh nhanh chóng nhận ra, tiềm thức của mình đang đi lạc vào trong một khung cảnh hết sức quen thuộc. Đó chính là căn nhà ở quê của mình chưa hết, anh còn thấy lại được những chuyện thời thơ ấu. Khi đó, gia đình của Phúc vẫn còn đủ bố mẹ. Ông Luân, bố của anh hết mực yêu thương đứa con trai này, thậm chí mỗi lần đi làm xa về là đem theo đủ thứ đồ cho con. Hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nếu như không có sự xuất hiện của một người thứ ba. Ông Luân trở nên lạnh nhạt với mẹ con của Phúc. Đỉnh điểm vào một đêm mưa gió, ông đã bỏ nhà theo nhân tình. Ngày đầu hai người họ đã có con với nhau và đó cũng là một đứa con trai. Trước cú sốc mất đi người đàn ông trụ cột của gia đình, mẹ con của Phước lúc đó bắt đầu có những chuỗi ngày địa ngục. Bà làm đủ mọi công việc để nuôi con ăn học thành tài. Không những thế, có lần còn phải nhịn ăn, nhịn uống đến suýt mất mạng. Chứng kiến hết tất cả chuyện quá khứ, nó giống như một thước phim được chiếu ngược lại vậy. Chưa hết, Phước trông thấy ông Luân đứng trước mặt của mình. Ông tươi cười, đưa tay vẫy vẫy con trai. Bản thân anh lúc này đã nước mắt lưng tròng, anh nắm chặt hai nắm tay của mình lại rồi hét lớn. Ông không phải là bố thôi, ông cút đi, ông cút đi. Sao con lại nói vậy? Ta không phải là bố của con thì là ai? Chẳng lẽ sau ngần ấy năm mà con vẫn ghét bỏ ta đến vậy hay sao? Đúng. Đúng. Phước gào lên đến mức khản cả giọng. Tôi ghét ông lắm, tôi thù ghét ông lắm. Và vừa mới dứt câu thì trời đất Cảnh vật xung quanh Phước bỗng dung chuyển Ngôi nhà trong ký ức cũng biến mất luôn cái, cái gì thế này Phước lắp bắp Bởi anh nhận ra mình đang đứng Ở trong một luồng không gian trắng xóa Và người đang đứng đối diện Không còn là ông Luân nữa Mà thay vào đó chính là con quỷ kia Nó cười the thế từng tiếng thật là khó chịu Ha ha ha ha Cuối cùng Cuối cùng thì tao cũng đã tìm ra được người mà mày ghét rồi Cổ thân Mày dấu nó trong đầu kỹ quá, làm tao sắp bỏ cuộc đấy. Nhưng mà không sao, giờ biết rồi, mày sẽ không còn trông thấy người đàn ông phụ bạc đấy nữa đâu. <cười> mày tin tao đi, tin tao đi. Đây là một việc tốt. Không, không." Phước lắc đầu, "Mày không được làm gì ông ấy, mày không được." Như sực nhớ ra điều gì đó, anh đưa tay lên rồi cắn thật mạnh cơn đau kéo đến nhưng cũng giúp cho Phước thoát ra khỏi giấc mơ. Anh bừng tỉnh lại trong căn phòng ngủ quen thuộc, miệng thì vẫn thều thào. "Không được, không được làm gì ông ấy." Cái bóng vẫn cứ bám theo Phước ra ngoài không dằn thực, nó cười khà khà. "Nào, mày để cho tao giết gã chứ. Thứ phụ bạc như vậy, mày còn thương tiếc làm gì? Im đi, ông ấy là bố tao, là bố tao. Cho dù có lỗi lầm như thế nào thì tao cũng không thể để mày làm vậy được." Cút đi, tao đã thức rồi. Mày không có cơ hội làm gì ông ấy đâu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net